Sự tình diễn ra cực nhanh Chỉ trong chớp mắt Hai con tàu đã lướt qua nhau rồi Con tàu bác cột buồm kiểu màu trắng Như một bóng mà Nhanh chóng xuôi theo dòng biển Biến mất không màn sương Không còn thấy đầu nữa Cũng đột nhiên như lúc nó xuất hiện vậy Mặt biển mổ sương vẫn trầm lặng Vì tất cả diễn ra quá đỗi bất ngờ Từ khi con tàu kia biến mất Cả bọn chúng tôi mới từ từ định thần Chẳng ai cũng dịn mồ hôi lấm tấm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 Bình sinh cũng chưa từng rơi vào cảnh mặt đối mặt với một con tàu mà như thế này bao sợ. Đám dân trải lưới như ông ta, sợ nhất chính là gặp ma quỷ trên biển. Đó tuyệt đối không phải là điểm tốt lành gì. Dạ như có gặp sóng to gió lớn, thì ông ta át biết đường ứng phó. Nhưng gặp chuyện liên quan đến cõi u mình âm giới, ông ta đâu phải mua kim hiệu ý trên đồ đấu mỏ vàng như chúng tôi. Thử hỏi làm sao mà không dám kinh hồn mặt vía cho được mặc dù cũng là hạng gan góc cùng mình nhưng lúc này hai chân ông ta cũng mềm nhũn nếu không phải đang dựa vào bánh lái e là đã ngã sụp xuống sàn tàu rồi cũng nên không chỉ có mình nguyễn hắc sợ run như cầy sấy mà chính chúng tôi đây cũng hãi hùng khiếp vía khoảnh khắc khi hai con tàu lướt qua nhau khoảng cách thực sự quá gần giữa mặt biển nổi sương bốn phía mênh mang mờ mịt nhưng trong vòng hai chục mét vẫn cứ nhìn thấy được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 Gặp ma rồi Chắc chắn đó là một con tổng ma Từ thấy chúng ta cần phải nhanh chóng xuống dưới Chuẩn bị thủy thần pháo thôi Nếu không mà còn gặp phải lần nữa Thì bắn chết bà nó đi Tránh để sau này Nó cứ như âm hồn bát tán Bám theo làm lỡ dở cả đại sự mọc ngọc Tôi thẩm nhủ Nếu đúng là tàu ma Đạn pháo chắc gì đã có tác dụng Ghi đoạn bèn ngoảnh đầu lại nhìn sơ lấy dương Xem cô nói thế nào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 tôi chỉ mới nói qua nói lại được vài câu vẫn còn chưa quyết định nên lấy lui làm tiến hay lấy công thay thủ đã thấy trong sân bùn có ánh đèn chớp chớp con tàu bát cột buồm vừa lướt sát sần sạt qua chúng tôi không ngờ lại lặng lặng xuất hiện phía trước một lần nữa lào sầm tới cả đám người chúng tôi tái mét hết cả mặt mày vội hét nguyễn hắc xoay bánh lái tránh đi trong lần đường độ đầu tiên với con tàu cổ kiểu này mấy phút trước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 Cổ thái giữ trọng tâm không được vững lắm, ngã bổ trừng xuống sàn, xem chút nữa thì lằn xuống biển, sợ quá gạo ẩm linh. Sư Lê Dương vội giật một sợi dây thừng, ném qua, bà cổ ta giữ cho thật chắc. Con tàu chữa bà đóng bằng gỗ liễu biển, bọc giáp đồng, sau khi tránh được cú va chạm trực diện. Chẳng những không tổn hại tí gì, mà dưới mực ngậm nước, còn có gắn lưỡi rào nhọn, thành thử đâm toạc cả một lỗ lớn trên con tàu ba cuột buồm kìa. Nước biển lập tức qua cái lỗ trên thân tàu cuộn cuộn tràn vào bên trong. Nhưng con tàu chữa ba của chúng tôi lại đang bị mắc trùng với nó, nên cũng bị con tàu ma mà màu trắng đang từ từ chìm xuống ấy kéo nghiêng đi. Thân tàu tạm thời cũng chưa nghiêng lắm, nhưng con tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy rất đổ sổ. Để thêm lúc nữa, rất có thể chúng tôi sẽ bị nó kéo chìm xuống đáy biển theo. Tuyên béo thế thế,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 Sang đường đến bóng tàu bên kia rồi Tôi mới thấy chân hơi cỏ giật Trong lòng không khỏi lấy làm ngưỡng mộ Sự gan giả của sự lây dương Có điều nghĩ lại Thấy một phần có lẽ vì phương thức Cũng như trọng điểm huấn luyện của hải quân Khác với lục quân chúng tôi Nên tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn mấy Sau một thoáng ngây người Với vùng thành đào lưỡi rằng cửa lên Chem xuống tâm lưới cá bên mạng thuyền Tôi chưa gặp tàu ma bao giờ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 Con tàu bác cột buồn mọc trắng to đùng ngã ngửa ấy Thực sự ở ngay trước mặt tôi Một đào chém xuống Liền ngay tấp lửa trông thấy dấu vết để lại trên thân tàu Hương hồ con tàu này Còn bốc mùi máu tanh nồng nặng Sọc thẳng vào mũi nữa Kỳ lạ nhất là Kiểu dáng con tàu rất cổ xưa Không hề có bất cứ đặc điểm nào Của tàu biển hiện đại Nhưng lại chẳng hề có vẻ gì Là cũ nát sách dưới Thậm chí nhiều chỗ trông vẫn còn rất mới Trong đầu nghĩ ngợi vần vờ,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 Ăn hẳn phải có một thứ bị rách toạc ra Trong khi con tàu bị dùng lắc dữ rồi Trọng tâm tôi bị nhường về phía sau thân người loảng trọng Và vào khoang thuyền Không ngờ con thuyền này chẳng chắc chắn chút nào Mới va một cái Mà người tôi đã lọt cả vào bên trong tâm ván gỗ màu trắng đó Làm toát ra cả một cái lỗ lớn Tôi lấy làm kỳ quái Ngoài đầu liếc nhìn Chỉ thấy ở trong chỗ hõm Bị tôi và phải ấy Đang chảy ra từng dòng từng dòng máu tan tuổi. Con thuyền này không ngờ chẳng phải bằng gỗ mà rồng giấy bìa trắng phết hồ bồi lên. Sơy lên giường trông thấy có máu bần chảy ra, sắc mặt cũng tái mét, vội cuốn cuồng đưa tay các tôi đứng dậy. Tôi cùng phát hiện ra trong khoảng tàu này có điều kỳ lạ. bèn gấp rút nói với cô ta: "Mau, mau trở về, trở về mau. Con tàu này là bằng giấy bồi, là thuyền giấy đốt cho vong hồn chết trên biển đấy." trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo địa chỉ facebook.com/aichéo_emcNguyễnThành xin cảm ơn